trời mưa nặng hạt mới đầu tháng tám mà những trận bão đầu tiên đã ập vào thành phố rũ những hạt nước ầm ầm đập vào mái tôn và cửa kính làm cho cảnh vật nhuốm một màu xám xì ảm đạm. Thân đang cắm cúi trên bàn viết những tràng giấy a bốn bên cạnh của gã chất cao thành bột đống công việc của gã là một nhân viên thủ thư chuyên kiểm kê phân loại tài liệu sổ sách trước khi giao cho người bưu tá Thường làm trong bưu điện này tết được một thời gian, người ta phân cho gã một góc nhỏ trong phòng. Cái góc ấy được ngăn lại bằng một tấm ván gỗ ép màu trắng đục đắp bong sơn, chóc mép. Cái xó nhà ấy may mắn còn hé một chút phía cửa sổ để nhìn ra bên ngoài con đường chính. Ngày thường vẫn tấp nập người xe qua kẻ lại. Nhưng mà hôm nay trời lại mưa to, vì vậy bên ngoài và cả bên trong đều sơ xác và ảm đạm. hưng nhìn xuống vỉa hè ở một miệng cống ngay sát đường những bọt trắng phao đang nổi lên ủng ục trước khi chui qua mấy song sắt rồi dàn vào trong hệ thống thoát lũ của thành phố hắn chuyển lên đây chưa được lâu ngày khi tốt nghiệp một loại trường đại học rẻ tiền tọa lạc tại ngoại ô nhìn mưa rơi hưng chợt nhớ về những ngày tháng còn thơ ấu làng của hắn thủa ấy nghèo lại là vùng chiêm trũng quanh năm nước ngập bị bõm đến mắt cá chân Cho nên người dân địa phương chẳng làm ăn được gì, ngoài một vụ lúa mà cả năm và những tháng còn lại thì chịu đói. Cha mẹ của hắn cũng như hàng ngàn người khác đều sống trong cảnh khốn cùng ấy, cho nên cũng dắt díu nhau theo chân lên thành phố để làm thuê làm mướn, để lại lũ trẻ cho một ông già cả thay phiên nhau chăm sóc. Bố Hưng là thợ xây, còn mẹ của gã là phụ hồ, hai người oàn lưng kiếm tiền để cho Hưng có cơ may học tập thành tài. Rồi từng bước đổi đời. Cả năm khi bố mẹ gã về thăm con được giam bảy bẩn, mỗi lần chỉ chừng vài ba tuần rồi họ lại đi công trình, chứ không ở lại mà chăm sóc gã. Hưng lúc nhỏ thì thường buồn tuổi mà quấy khóc, nhưng lớn lên gã dần hiểu ra mọi chuyện rồi cũng nguôi ngoai. Vừa bởi vì nhiều lần phải ăn những trận đòn đau quắt tít vì nhõng nhẽo. Nhưng một lý do khác dễ hiểu hơn là do trẻ con ở dưới quê thường lắm trò nghịch ngợm. Cho nên chúng mau quên. Và việc bố mẹ không ở gần lại là một cái cớ để cho lũ trẻ tha hồ lưu lầm. Hưng cũng giống như những đứa trẻ con trong xóm, luôn có mặt trong những trò trốn tìm ô ăn quan hay đánh giải danh. Thế nhưng vào mỗi mùa mưa hay những lần trời âm u sắp bão, Hưng lại có một trò chơi khác mà hắn yêu thích nhất. Trò chơi ấy chỉ mình Hưng tham gia vì lũ trẻ không ai muốn dính, đó là trò bắt cóc. Nói vậy thì chẳng ai hiểu, bắt cóc ở đây không phải là giả làm tội phạm, bắt cóc túng tiền, mà là lựa lúc trời âm u mưa gió, Hưng sẽ ra vườn sau hoặc lang thang trên các bãi cỏ ven đường để bắt lấy những con cóc con nhái rồi tha về một góc bí mật để chơi. cái chơi của thằng bé ấy vô cùng quái đàn, không biết từ bao giờ trong huyết quản của Hưng đã dần dật trên một dòng máu tàn bạo và đôi phần bệnh hoạn. Gã chỉ nhớ rằng vào mỗi lần mưa to Nước tràn vào trong nhà ngập ngang mắt cá Trời tối nhá nhem của tay chỉ thấy mờ mờ Cho nên khi thằng nhỏ hưng đang mò mẫm ra ngoài đi dài Thì bất chợt nó giẫm phải một vật gì đang ẩn mình dưới nước Và đó mềm mềm như là một khối cao su Nhưng lúc chân của nó đạp lên thì thứ đó kêu lên răng rắc Cảm giác thật là lạ Âm thanh ấy sao mà kích thích ghê vậy Hưng nghĩ vậy và lại di chân xuống thêm một ít nữa, vật đó lại khùng khục lạo xạo rồi hình như bị một sức nặng đè lên cho nên nó bẹp đi không còn kêu thêm nữa. Hưng tò mò quý người xuống để kiểm tra, rồi hắn vụt tay vào một làn nước đục ngầu lờ nhờ toàn cỏ rác. Mỏ mẫm chín đôi ba giây, Hưng đã tìm ra vật đó, nó tóm chặt lấy rồi nhấc lên xem. Hưng từ từ mở nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net